Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vũ, nhưng cũng đã là một thuộc nữ. Một câu nói tùy tiện trong lời nói của nam nhân. Đâu có dễ gì đánh động tới cô như vậy. Cô thường cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Rồi quay đầu không thèm để ý tới hắn. Nhưng khóe miệng lại khiến cô lộ tẩy tất cả. Ở tam hợp viện này, Trần Thiên Sinh vừa là nông dân trồng hoa, vừa là cổ đông. Năm nay tran tien gần 60 tuổi, tóc đảo hoa râm, là đa hoa ram la mot con người thành thật. Địa chủ lại quá cường thế, khiến ông không biết phải làm thế nào cho phải. Vừa nghe lương tiểu thư dẫn bạn bè là lật sơ đến, ông liền vui vẻ kêu to. Tổ tiên phù hộ, mẹ tổ nương nương đưa phúc tinh đến nhà của ông rồi nha. Lương tiểu thư à, thật là cám ơn cô rồi, cô thật sự đã giúp tôi một việc lớn nha. Lương tiên dưng của người nhà nhiệt tình khoản đái bọn họ, đồng thời cũng nói cho kỳ lật sơ chuyện phát sinh. Hóa ra địa chỉ muốn trở mặt, muốn lấy lại mảnh đất. Hoàn toàn không bận tâm tới hoa sắp thu hoạch. Cũng không hề nghĩ đến sự có căn của dân trồng hoa. Khi mà có hoa, đã sắp muốn thu hoạch được. Kỳ mại khải sau khi nghe xong liền đề nghị đưa ra giải pháp. Lương Nhược Du ngồi ở một bên nghe. Hắn phân tích có trật tự. Giải thích sự việc một cách đơn giản dễ hiểu cho Trương Tiên Sinh. Hắn thật sự rất là chuyên nghiệp. Sự tự tin của hắn, mọi thứ của hắn đều làm cho Lương Nhược Du cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Giấc mơ của hắn là có thể trở thành một luật sư lợi hại. Hắn cố gắng dụng tâm trong công việc của mình, thực lực của hắn khiến cho mọi đối thủ cần phải e ngại, càng làm cho người mà hắn giúp đỡ có thể an tâm được. kỷ luật sư là bạn trai của Lương Tiểu Thu sao? Trường Thái Thái đem nhọc số kéo qua một bên rồi cất lời vặn hài. Đây quả thực là một vấn đề xấu hổ. Bọn họ cũng đã đều biết cô ly Hôn Trời, nhưng mấy lão nhân ra suy nghĩ cổ hổ nếu biết hai người đã đi hôn mà còn qua lại thân thiết như vậy. Thực sự kiến bọn họ không đáng tin Cũng sẽ đưa ra một trăm vấn đề Cô tốt nhất là lảng tránh vấn đề À chính là bạn bè ạ Trường Thái Thái nghiêng đầu về mặt khó hiểu Không đúng nha Tôi là người già ca rồi Nhưng nhìn tháng qua cũng biết Ai là người đối xử với nhau thân thiết như vậy Làm sao chỉ có thể là bạn bè chứ Lương Diệu Thư à Không cần phải ngượng ngùng nha Hắn là người bạn trai của cô có đúng hay không hả Trường Thái Thái nghĩ đến Lương Nhật Du đã tìm được mùa xuân mới cho mình À không phải đâu, thật sự chỉ là bạn bè thôi ạ. Lương Nhật Du cười đến thực là xấu hổ. Trường Thái Thái bày ra về mặt tiếc hận nói. Ai, cái kia thật là đáng tiếc. Vị kỳ luật sư này cũng thật là tốt. Bộ dạng vừa mắt, ý nghĩ lại rất rõ ràng. Còn là một luật sư, cơ hội thật sự là có có được. Lương Tiểu Tư à, cô cần phải nắm thật chắc vào đó. Thật sự chỉ là bạn bè thôi ạ. Lương Nhật Du một thân đồ đầy mồ hôi lạnh. Ở đây có quy tắc. Chỉ có con trai mới thảo luận được việc vườn tục Cho nên nữ nhân nhặt trưa xa xa Mới có cơ hội tìm nàng Để hỏi về quan hệ dẫn nàng cùng với kỳ luật sơ Các bà rất là nhiệt tình Cảm thấy nàng thật là phúc khí Tìm được một nam nhân Mà các cô gái ở đây dù đốt lòng đèn Cũng chưa chắc tìm được Đây là mẹ tổ ban ân Nàng phải biết quý trọng nhiêu như cô cần Tôi sẽ giới thiệu chấp nữ của tôi cho kỳ luật sư Quen biết nha Giới thiệu ư Cô còn có thể nói cái gì đây À tôi không có ý kiến Nhưng bà bà thật sự là quá lợi hại Cơ nhiên sẽ biết rằng bọn họ ngủ lại trương hóa sao Đúng vậy Bởi vì địa chủ đang ở Hồng Kông Ngày mai mới quay về nước Vì giúp Trường Tiên Sinh cùng địa chỉ hiệp thương Kim Mai Khai đang phải ở lại đây Trường Tiên Sinh liền để bọn họ ngủ ở đây Nhưng vấn đề đến đây Họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào Là muốn một gian phòng khách Hay là hai gian đây Bằng hữu quan hệ Vợ chồng quan hệ Hai người cùng đồng thanh nhưng bất đồng điều. Lương Nhược Du bắt hạnh trừng, đo mặt mà nhìn hắn. Kỳ Mại Khải, từ trước đến nay rất là tự tin mà kệ là vợ chồng với anh hả? Kỳ Mại Khải từ trước đến nay rất là tự tin, mà kệ là sự nghiệp của hắn hay là cảm tình. Cùng với Nhược Du là vợ chồng, tuy trước kia là có chuyện, nhưng ai có thể nói, có thể nặng đến một lần chứ. Nếu như dua theo kế hoạch của anh, chúng ta sẽ tai hôn. Trần Tiên Sinh cùng người nhà vừa nghe, lập tức hiểu được kỳ luật sư chính là chồng trước của Nhật Dư. Chuyện này thật giống như trong phim truyền hình, khiến bọn họ ai ai cũng muốn vỗ tay cất lời khen người. Thậm chí, quyền lương Nhật Dư đừng so dự nữa. Duyền phận đến rồi, thì trốn cũng không trốn được đâu. Lại còn phải giúp bọn họ đi cầu với mẹ tổ nương nương, cầu vúc bọn họ tái hôn, còn có thể đạt được hạnh phúc khoái hoạt. Ý nghĩ của hắn làm cho cô ái nấy tim đập thật nhanh. Cô nghĩ đến những ngày vừa qua, cái loại tim liền tim thật giống như những ngày vừa mới kết hôn tràn ngập hy vọng khi đó thật sự rất là hạnh phúc cho dù có bà bà không cố ý làm khó dễ nhưng kết hôn xong ngày nào cũng cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net